Trường 672 Tông Sư Nghị Sự Ngọn núi khổng lồ mà tĩnh mịch giữa một vùng bình nguyên Ngọn núi cao vút trong mây mơ hồ toàn ra Kiếm khí sắc bén cắm vào mây xanh Ở giữa tầng mây có tiếng thào luyện Cùng với tiếng kìm thiết va và chạm Vàng nền âm thanh thành thúy Vân Nam Tông vẫn như ngày trước Nhưng khi lên Vân Nam Tông lại cảm thấy dáng dấp khác Cả tòa núi mọc lên vô số chạm cành gác Ngọn núi phòng vệ một cách nghiêm ngặt Mặc kệ bất kể người nào Lên đều phải khám xét chặt chẽ Lời mối chốt là trên đỉnh núi Là đại bản xoành của Vân Nam Tông Hiện này Vân Nam Tông nhận đệ tử một cách trắng trợn Không có một lý do nào cả Số lượng so với 3 năm trước nhiều hơn rất nhiều Bởi vậy bọn họ mới có đủ nhân lực Nên trên núi, cứ ba thước lại có một tốp phòng tuyến nghiêm ngặt Chỉ là tuy giảng tông môn thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng không có ngoại nhân. Chính một số ít đệ tử Vân Nam Tông đệ tử cũng có thể thấy Vân Nam Tông hiện nay không còn được toàn bộ gia mạng đế quốc cho rằng là thánh địa nữa. Trải qua ba năm mọi việc của làm Vân Nam Tông đều tầm thường như mọi thế lực khác không hề khác biệt vì mở rộng thực lực không từ thủ đoạn. Phía trên Vân Nam Tông, căn cứ tông môn khổng lồ kéo dài, quất tầm mắt trong sân rộng. Bóng người qua lại. Các loại tiếng quát mắng, tiếng đào kiếm va chạm hội tụ cùng một chỗ, sương mù nhàn nhạt, nhạt lượn lờ dưới chân trời cũng đều bị tan Vài năm trước đây, lại được coi là thánh địa. Hiện nay đã không còn cái loại khí tức siêu nhiên thoát tục đấy nữa. Tại trung tâm ngọn núi, một đại điện rộng lớn như mãnh thú nằm phục. Mơ hồ tỏa ra một loại hương vị tang thương, từ khi Vân Nam Tông thành lập tới nay vẫn một mực truyền thừa xuống. Vì vậy trong đại điện Vân Tông, vẫn là lưu lại vài phần siêu nhiên trước đây, thế nhưng ở phía ngoài đại điện Có một hộ vệ áo bào trắng sắc mặt âm lạnh. Điều này khiến cho đại điện có phần tăng thương nhiều tới một chút khí tức âm hàn. Trong đại điện không ít người ngồi im lặng, ánh mắt đều là sợ sệt nhất thời lẽ tránh lão giả thủ vệ, không dám phát sinh một tiếng động. Lão giả thân mặc một áo bào màu trắng, phía trên bào phục và hai tay áo đều có một thanh kiếm. Khi áo bào di chuyển, thanh kiếm nhìn như rất thật này kiếm khí sắc bén mơ hồ tràn ra, lão giả một cái đầu bạc trắng, nhưng mà khuôn mặt thì lại như một thanh niên sáng bóng khác thường. Lão giả từ từ nhắm hai con mắt màu lâu lại, rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt lạnh lùng làm cho người khác khắp người phát lạnh như sa băng xe qua. Người lão vô ý. Liễu trộm chạm vào ánh mắt của người, nên cảm giác thấy mổ hôi tay, cũng muốn độ rong rong gớt rút rời ánh mắt, ra gọi chỗ khác không dám nhìn thẳng. Có thể thấy cái cấp bậc danh vọng này, ngoại trừ Vân Sơn, thì chẳng còn ai khác. Vân Phàm bên kia có tin tức gì truyền đến không?" Câu nói của Vân Sơn khiến đại điện vốn đang tĩnh lặng trở nên có chút ồn ào một lúc. Ánh mắt chậm rãi lướt tới. Câu nói của Vân Sơn khiến cho mọi người trong đại điện có chút động thần, bỗng có một người cung kính trả lời. "Tông chủ Phàm vẫn chưa có tin tức chuyển đến chắc hẳn đang đợi thời cơ vân Sơn hãy nhúumi nói có mỗi một cái chấn quỷ quan mà thôi Thế mà vẫn chậm chạm như vậy truyền tin cho hắn trong vòng 5 ngày phải mang chấn quỷ quan nằm trong tay còn những nơi khác những kẻ gia tay thuận lợi tùy từng tinh huống mà ra tay chỉ cần mang độ chấp phát của Hoảngất nắm trong tay thì bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu Vâng Nghe Vân Sơn ra lệnh, bọn họ vội vàng, thi hành Ha ha, tông chủ Mấy năm nay luôn quyết đoán Bất chỉ bất giác mang đệ tử Vân Nam Tông trả trộn các lời trọng yếu. Của thành thị Gia Mã Đế Quốc Chỉ cần ra lệnh một tiếng Hơn một lửa Gia Mã Đế Quốc liền rơi vào tay Vân Nam Tông Một vị trung niên hướng Vân Sơn nói giọng điệp có chút lệnh nọt Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi Bước kế tiếp Vân Nam Tông của ta không chỉ dừng lại tại Sa Mã Đế Quốc. Chỉ cần mang Gia Mã Đế Quốc nắm trong tay thì thực lực của Vân Nam Tông sẽ tăng vọt. Mà đến lúc đó, các thế lực của Tây làm đấu khí đại lục cũng không dám cùng ta đối kháng chờ đến lúc Vân Nam Tông trở thành bá chủ lãnh thổ phía Tây Lam. Vân Sơn gặm cười nói, nếp nhăn tuổi già hiện lên trong mắt không phù hợp với dã tâm. Ha, ha nói rất đúng. Ngày trước Tây Lam lãnh thổ tổ chức đại hội, Vân Nam Tông ta chỉ là hạng trung. Lần đại hội tiếp theo, Vân Nam Tông ta cho những kẻ nói Vân Nam Tông ta có tầm nhìn hạn hẹp phải ngã xuống. Ha ha. Lời nói vang lên ngay sau khi Vân Sơn nói xong Vân Sơn trên mặt lở lụ cười Vất vất tay nói Chuyện ta phân phó đã làm thế nào rồi Nghe vậy, đại điện có một người Đứng lên cung kính nói Bẩm tông chủ, mọi người đã chuẩn bị Xong xuôi, chỉ đợi tông chủ Ra lệnh một tiếng Liên có thể tặng nhập đế đô Mang gia tộc mấy đặc nhĩ gia tộc Nhổ tận gốc Nói tới đây hán thoáng trần trừ một chút Bất quá mấy đặc nhĩ có đủ hoàng trợ lực, với nhân lực thế này sợ chưa đủ. Vân Đốc, vần Sát, từ lúc này đây, đội là do hai người thống lĩnh, mang mấy đặc ỷ gia tộc Thanh Trừ triệt để, nhớ kỹ, sau khi Thanh Trừ xong mấy đặc ỷ gia tộc, nhất định phải truy cho ra tàn dư của Tiêu gia. Ánh mắt Vân Sơn niếc hướng về một góc đại điện, khẽ quát nói: "Tuân mệnh!" Nghe tiếng quát của Vân Sơn tại một chỗ hai gã vẫn duy trì trầm mặc như hai ông già bụi bặm đứng dậy cùng tính đáp hai lão già này tuy rằng thực lực hơi yếu nhưng tại Vân Nam Tông thì địa vị không thể tấp kém sau khi hai người đó đứng dậy thì tiếng ồn ào đi rất nhiều có thể nhận thấy địa vị của hai lão giả không hề nhỏ à, à, Vân Đốc vân sát hai vị trưởng lão này mà lâm tại tông phái được tông chủ hỗ trợ đã tiến vào đấu hoàng, các bọn họ xuất thủ thì hại ba đông, trở mình không có thành quả gì. Mọi người xung quanh nhìn hai lại, trưởng lão cười nói. Nghe được những lời lịch nọt, Vân Đốc cùng Vân Sát có vẻ cười cười, chợt liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt dệt có vẻ quỷ quyệt. Nhiệm vụ của các người là thanh trừ mấy đặc nhĩ gia tộc cùng với tàn đảng của Tiêu gia các thực lực khác của đế đô chắc chắn không dám nhúng tay vào. Đương nhiên, nếu thực có thế lực không vừa mắt cũng nhất loạt. Thanh trừ đi, ánh mắt Vân Sơn quét qua toàn trường chậm rãi nói. Nghe vậy, Vân Đốc cũng phân sát lần thứ hai gật đầu. Màng sự tình phân phó xong, Vân Sơn nhẹ nhàng dựa vào ghế mềm mại phất tay nói. Đã như vậy, liền đều đi thi hành hết thi. Đoạn thời gian này, trước khiên Thanh Trừ, mấy đặc nhĩ gia tộc Nghe được những lời của Vân Sơn, người trong đại điện vội vàng gật đầu, cũng đứng dậy hướng phía Vân Sơn vội vã khom lưng hành lễ, chậm rãi rời khỏi đại điện. Sau khi bọn người rời khỏi, đại điện trở nên yên tĩnh một thời gian, trong góc tối một đoàn hắc vụ xuất hiện. Nhớ kỹ lần này không thể bỏ qua bất kỳ kẻ nào của Tiêu gia. Việc lần trước người đã không thể làm cho ta thỏa mãn. Vũ khí màu đen bốc lên, giới từ đại điện từ từ chậm rãi nói các người đến tuột cùng nó mất tìm vật gì của tiêu ra một tiểu gia tộc mà thôi cũng có cái gì hấp dẫn người vân Sơn hiếu mải đối vấn đề này hắn Nghi hoặc đã lâu và Hiếu kỳ không nên hỏi và cũng không cần hỏi có một số việc không biết sẽ tốt hơn với người ổnn điện chúng ta có thể mà người đột phá đấu tông cường giả thì cũng có thể mà người lần thứ hai trở lại đấu hoàng Âm thành ẩm lãnh trong đại điện làm cho kẻ khác sở cả gây ốc Khuôn mặt uy vong bắt diện của Vân Sơn lội lên tia kinh hãi nhưng lại chỉ có chút khó chịu nói Nhưng mà nếu mà mang tất cả người tiêu gia giết mà vẫn không tìm được vật đó Chúng ta biết tiêu gia nhất định có vật đó chỉ không biết chính xác kẻ nào cầm mà thôi Nếu như lời này không tìm được chỉ còn cách là đi tìm tiêu viêm mà thôi Già mã thánh thành Giả mạ đế quốc đế đô với tư cách là tòa thành thị phồn hòa nhất của đế quốc. Lượng người mỗi ngày nhập vào, nơi đây đạt đến khổng lồ. Nhưng mà hôm nay bởi không khí ở thành thị phồn hoa này có cảm giác áp lực khác thường. mơ hồ cả không gian đều là cảm giác một loại mưa gió áp bức. Mà loại cảm giác này được tạo thành tự nhiên bắt đầu từ việc đột nhiên tuyên bố tạm thời đóng cửa toàn bộ phòng đấu giá cửa hàng của gia tộc Mễ Đạc Nghĩ. Hành động này đối với một trong Tam đại gia tộc đế quốc, không thể nghi ngờ là hướng phía mọi người chứng tỏ sẽ có phiền toái không nhỏ rơi vào đầu bọn họ. Dân gian cũng không hề thiếu một số hạng người thông tạo tin tức. vậy, mơ hồ có một ít tin đồn truyền ra nói Vân Nam Tông có ý đồ thanh trừ gia tộc Mễ Đạc Nghĩ. Những lời đồn đại này truyền ra nhanh chóng, khiến cho trong thành rối loạn không nhỏ. Mấy năm này Vân Nam Tông càng thêm cường thế và kiêu ngạo. Và nữa, giả mãi quốc mọi người ai cũng rõ Khiến cho đứng đầu tam đại gia tộc, mấy đặc nghĩ gia tộc Đều phải cẩn thận đối đái Ngoại trừ hoàng thất, có cái tư cách này ra Chỉ sợ Chỉ có lời xa, đế đô không xa Vân Nam Tông Tại thời điểm trong thành, lời đồn nổi lên bốn phía Lúc này, tại thành Nam Tổng bộ mấy đặc nghĩ gia tộc, bầu không khí vô cùng khẩn cấp thân ảnh trong trang viên đi đi lại lại vội vội vàng vàng. Toàn bộ hộ vệ từ các địa phương đều rút về đem trang viên phòng ngự cực kỳ kín đáo và chặt chẽ. Trong bóng tối lấp lánh vô số hàn mang cung tiễn. Tại tất cả các nơi trang viên chỉ cần chóc lát xuất hiện khách không mời mà đến tỉ bụi tên sắc bén đó trong nháy mắt sẽ bắn ra. Tại thời điểm trang viên canh phòng nghiêm ngặt tại phòng nghị sự rộng lớn của trang viên bầu không khí cũng có chút ngưng trọng Bên trong toàn là các thành viên hạch tâm của gia tộc Mễ Đặc Nghĩ Bất quá lúc này sắc mặt bọn họ vẫn lớn điều khó coi Tại gia mạng đế quốc đột nhiên ai Mà bị Vân Nam Tông xếp vào mục tiêu đả kích Thì sợ rằng khó có thể lộ ra vẻ tươi cười Nhã vi, tin tức Vân Nam Tông sẽ xuất tủ với gia tộc Mễ Đặc Nghĩ là sự thật Trong đại sạch, một lão giả chợt cao mày thanh âm chầm thấp nói Ngày được lão giả đặt câu hỏi Trong đại sạch, mọi ánh mắt đều hướng vị Mỹ y lệ lữ nhân ngồi chủ vị Sau đó lữ nhân sinh đẹp kia mặt đầy ngương trọng Đối mặt với ánh mắt mọi người hơi gật đầu nói Đại trưởng lão Tin tức này không giả Trong vòng 2 ngày này Sợ rằng Vân Nam Tông sẽ chân chính động thủ Tuy rằng trong lòng đã có đáp án song sau khi nghe Nhã Phi hoàn toàn xác định Trong đại sảnh gần như cũ Có không ít người sắc mặt đột nhiên u ám hơn rất nhiều Người được xưng là đại trưởng lão Khuôn mặt có điểm quen thuộc định ký đó chính là mấy đặc nhĩ gia tộc tộc trưởng năm đó Đặng Sơn. Bất quá, nhã phi sừng hồ tựa 35 tuổi san, hắn đã đem vị trí tộc trưởng nhượng lại cho người khác. Nghe được nhã phi đáp lời, Đặng Sơn cũng chậm rãi thở dài một hơi, dường như lạc vào trong lúc gia tộc lâm vào tuyệt cảnh. Tất cả tai họa này đều do Tiêu gia hoạ. Rước lấy Nếu không giúp bọn họ, sẽ không đắc tội với Vân Nam Tông. Cũng không có ngày hôm nay, lúc này đột nhiên có một âm thanh bé nhọn vang lên, và thanh âm mới rơi xuống, liền sau đó cũng không ít âm thanh phụng họa. Tại đây, một khi mà đại họa lâm đầu, bọn họ rốt cuộc không kiềm chế ý nghĩ trong đầu. Im miệng cho ta! Ngày được trành cái ẩm ý trong phòng nghị sự, đẳng sơn nhất thời giận dữ, bàn tay hung hăng đập trúng bàn, bất ngờ xảy ra âm thanh lớn khiến mọi người sợ hãi vội vàng câm miệng. Sau khi đem mọi người áp chết xuống, mấy đặc nhĩ đằng sơ nhìn thoáng qua bên cạnh, một nam tử về mặt bình tĩnh ngồi xe đẩy, chợt liếc mắt nhìn sang bên cạnh ngã phi vẫn đang nhắm mắt, nhưng sắc mặt có chút băng hàn, hải bác đỗng cười khổ nói. Tiêu địch tiên sinh, tộc nhân thất thố, cho người chê cười rồi. Ngay được mấy đặc nhĩ đằng sơ nói, tiêu địch lại lắc đầu cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua khuôn mặt mọi người thì ánh mắt cùng đối diện một người thì lát sau người đó sẽ không nhịn được mà quay mặt đi. Lam Nhi này hiện giờ tuy hai chân đã tàn, cũng không biết tại sao khẽ mắt hướng tới mọi người, thì khuôn mặt vẫn lộ vẻ nhàn nhạt, nhạt tươi cười, trong lòng không nhịn được có chút hân ý. Gia tộc chút nữa bị diệt, chính mình biến thành người què, chỉ có thể dựa vào xe đẩy, biến cố như thế độ cho mọi người bình thường nỗi tiên, nhưng mà Lam Nhi này vẫn như cũ không chút ba động, giống như hắn căn bản không có tình cảm. Người như thế Đích xác có chút đáng sợ Đằng Sơn đại trưởng lão Việc lại đích xác cùng tiêu gia ta Có chút quan hệ Tiêu định từ từ nói Ánh mắt đảo quà mấy đặc nhí Đằng Sơn nói Nếu Vân Nam Tàu Thực sự xuất thủ đối với gia tộc mấy đặc nhí Người liền mang ta Mà phất nửa tiêu gia tộc nhân ra Sau đó nói với bên ngoài Để lại tiêu gia toàn bộ tàn sư Tộc nhân khác liệt mời các người Nghĩ biện pháp lặng lẽ đưa bọn họ ly khai Tiêu gia gặp lại Một điều huyết mạch phải lưu lại Nghe tiêu địch nói Trong đại sạch rất nhiều người có chút ngạc nhiên Nhìn người trước khuôn mặt tươi cười Trong lòng hạt ý càng lớn Chiều thức ấy không thể nói là không khôn ngoan Mấy đặc nhĩ đẳng Sơn Cũng bởi vì lời của tiêu địch Bí mắt giật giật mỉm cười thật sâu nhìn toán qua người kia Thầm trong lòng nói Tuổi tác không lớn Nhưng lại có lý trí tuyệt đối Tiêu già có người này không lo không thịnh vượng Thế nhưng đáng tiếc Tiêu đỉnh tiểu tử yên tâm, không có người đem người giao ra đâu, cho dù liều cái mạng già này thậm chí. Lửa mấy đặc nghĩ gia tộc, lão phù cũng sẽ bảo vệ người không việc gì. Âm thanh bằng lãnh đột nhiên vang lên, mọi người vừa nhấp đầu, thấy hải ba đồng không biết mở mắt từ bao giờ, đồng tử có chút xanh thẳm. Lúc này hàn quang lé ra, tại hạt màng ánh mắt kia có nhiều người dị nghị, cũng không thể không thức thời nuốt miệng lời của mình. Hải lão tiêu đỉnh ngẩn ra, ánh mắt vốn không hề bất tâm cũng như vậy, có chút va động. Hắn trong lòng rõ ràng mấy đặc nghĩ gia tộc này, nếu không có nhã phi cùng Hải lão kiệt lực bảo vệ mà nói, sợ rằng tiêu gia tộc nhân sớm đã mất đi sự che chở, bất quá hắn vẫn như cũ không ngờ tới sự tình cái lúc này, Hải Bá Đông nhược hoàn cố kiên trì, thậm chí cam nguyện hy sinh hơn nửa gia tộc mấy đặc nghĩ. Hải lão Ngài còn đang chờ Tam đệ ta về sao?" Tiêu Đình cười khổ một tiếng, thở dài, tới giờ khắc này thậm chí ngay cả hắn vậy, đã không có bao nhiêu lòng tin quá lớn, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng với Tiêu Viêm ngày sau trở về, có thể bị Tiêu gia báo quyết ta đối với tiểu tử kia là một loại tin tưởng kỳ lạ." Hải Ba Đông cười to một tiếng, chợt ánh mắt liếc về hai bên trái phải mấy đặc nhĩ, đằng sơn hừ lạnh nói, Bọn người các người tầm nhìn luôn luôn hạn hẹp các người l nào cho rằng và nằm tổng xuất thủ đối với mấy đặt nh gia tộc thực sự bởi vì tiêu ra sao mấy năm này bọn họ động tính như thế nào các người không phải không biết lúc này tam đại gia tộc thậm chí hoàng tất các người nhìn đi nhìn xem có ai may mắn tránh khỏi mấy đặt nhĩ Đằng Sơn trầm ngâm chất cười khổ hít hàm một tiếng hắn làm sao không biết đợn dở và nằmtông có xu thế thành tẩy thế lực đế Quốc bất quá Nếu có thể mà ngày này trì hoãn một ít thời gian thì tốt hơn, nhưng trong lòng tuy rằng muốn nói như vậy, nhưng lại không dám nói ra. Hải Ba Đông trong gia tộc trên cả trưởng lão, địa vị mấy đặc nhị gia tộc có ngày hôm nay, công lao hắn không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả hắn cũng không dám cái lại. Đương nhiên nếu không có Hải Ba Đông, tại gia tộc Mễ Đặc Nhị có danh vọng như vậy, bằng vào nhã phi một người có tài hoa đi chăng nữa cũng khó có thể trở thành người cầm lái gia tộc. Hiện tại làm thế nào cho phải? Nếu không thì hướng mộc ra cùng lạp Lan ra hoặc liện dược sư công hội Hoặc thất xin giúp đỡ Mấy đặc nghĩ đẳng sơn thở dài nói Vô ích Nhã phì lắc đầu Tại mặt bàn trên thân hình Mạnh khảnh chỉ nhẹ nhàng Điệp chút đôi mắt sáng quắt Quét về phía phòng khách nói Phần Nam tông hiện giờ Thực lực đã quá mức cường đại thậm chí với bọn họ Cũng không dám bị rước lấy Nếu là bọn hắn thật lòng mà nói muốn bàn trợ Không cần chúng ta xin giúp đỡ Bọn họ cũng sẽ phái người tới đây Nếu không muốn hoặc không dám Xin giúp đỡ như thế nào cũng không làm Lên cái chuyện gì Vậy chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết phải không Trong đại sạch một ít nhân vật Tấn thứ hai nhịn không được nói Nhã phi gương mắt Nghiêng đầu hướng mấy đặc dĩ Đặng Sơ nói Đại trưởng áo Vì xuất hiện tình hình rất xấu và ngầm màng mấy đặc nghĩ gia tộc một số ít người tuổi nhỏ được đến đế gia khỏi đế đô bảo tồn gia tộc huyết mạch nhưng nếu thực sự đến lúc kia sợ rằng chúng ta ngoại trừ đầu hàng thì chỉ bất đắc liệu mà đánh một trận. Ai... người đúng là biết nhìn xa, chí trước đó đã chuẩn bị được lui cho gia tộc, bất quá cái loại tình hình này cũng là quá nguy rồi. Ngay vậy mấy đặc khí đẳng sơn ngẩn ra xem ra việc này ngay cả hắn cũng vừa mới biết được. đầu hàng, ta cũng không cho rằng kết quả có chút tốt đẹp. Mấy đặc sĩ Sơn thở dài một tiếng, vừa muốn nói, phía trên bầu trời toàn bộ gia mã đế quốc thành đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ mạnh vang rộng như sấm rền. Tiếng nổ mạnh cuồn cuộn không ngừng, khiến ánh mắt cả thành đều hướng về bầu trời. Mà lúc này, tại nơi phát ra tiếng nổ mạnh xuất hiện một đám mây năng lượng vụt tụ, mà bên trong đám mây, một thanh trường kiếm tỏa ra sắc bén kiếm khí, đang thẳng tắp đâm vào. Đây là tín hiệu của Vân Nam Tông Nhìn ấn ký đặc thù hình đám mây trên bầu trời Toàn bộ thành thị đột ngột bạo phát ra một trận kinh hô Một số người mẫn cảm lại mang ra vẻ hoảng sợ Vân Nam Tông này đã nào thực sự xuất thủ đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không ít người ở phòng khách cũng thấy được ấn ký trên bầu trời Trong lúc nhất thời sắc mặt đều tái đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giao dư đảng nghiệt Tiêu ra bằng không mà nói hôm nay đúng là lúc diệt tổng. Không nầu sau khi năng lượng ẩn ký xuất hiện, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Đó là do đấu khí hùng hồn phát ra, lộ vàng vang vọng, làm vốn loạn toàn bộ giả má thánh thành. Trường 673, Huyết tại tiếng quát như sấm xen lẫn đấu khí tại toàn bộ mỗi ngó ngách ở bên trong thành Gia-ma-đế-quốc không ngừng quanh quẩn giữa các này trong thành vô số người đều ngừng đầu lên đem ánh mắt quảng đến phương hướng nơi có đấu khí sông lên tận trời như trụ trống trời hùng bạo bốc lên tại mấy đặc dĩ gia tộc đám người hạ bao đông nhã phi đều chạy ào ao, ao ra khỏi đại sạch sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hùng hồn đấu khí bùng lộ "Làm sao bây giờ?" Mễ Đắc Nghị đằng sơn thanh âm lặng lẽ nói. "Còn có thể thế nào? Nếu không muốn đầu hàng, vậy thì liều mạng đánh một trận sống chết chứ sao?" Hải Ba đồng tử lạnh một tiếng, nhàn nhạt hàn khí lượn lờ quanh thân, mà lúc hàn khí bao phủ xuống, trong hai trong mắt màu xanh thẫm càng thêm thâm trầm. Mọi người nghe lệnh, giữ nghiêm cương vị của mình, không thể bối rối. Một khi có người xâm lấn, không cần bẩm báo giết Nhã Phi vẻ mặt lạnh như băng Mắt phượng ẩn chứa sắt khí Thay ngầm lạnh léo à, trong toàn bộ mấy đặc dĩ gia tộc không ngừng quách tán Nhìn Nhã Phi truyền đạt mệnh lệnh đầu vào đấy Hơn nữa nhanh chóng ổn định cục diện xôn xao Hải ba đông khẽ gật đầu chợt hai mắt híp lại Lạnh lùng nhìn về phía địa phương đấu khí bộc phát Lắm tay trong tay áo chập Giải lắm chặt Vân sờn lão tạp mau Người nghĩ muốn diệt mấy đặc nhĩ gia tộc ta, lão phù cũng muốn cho người tổn thương xương cốt cùng một chút máu. Tất cả thành viên mấy đặc nhĩ gia tộc nghiêm trang đợi chờ. Tại cái địa phương đấu khí bùng phát kia, đột nhiên chuyển ra một đạo âm thanh chói tai. Chợt là mọi người trong thành liền nhìn thấy đại độn áo bào trắng, từ nơi đó ùn ùn kéo đến. Cuối cùng mọi người tại phía trên những tòa thành trong thành bay vút mạ qua. Mấy cái bào phục trắng kia lội lên hoa văn thanh kiếm Và đám mây đặc thù như vậy Làm cho người ta liền nhận ra thân phận bọn họ Rõ ràng là người Vân Nam Tông Không nghĩ tới Vân Nam Tông lần này Thế nhưng lại phái ra nhiều người như vậy Xem ra quả nhiên muốn đem mấy đặc nhĩ gia tộc ăn từ luốt sống A Nhìn đám người mặc trang phục áo bào Giống như những con bọ chết nhảy nhót từ phía từng tòa nhà Không ít người đều âm thầm hít một hơi lượng khí Chợt có chút tiếc hận và căm giận. Vân Nam Tông động thủ giống như là sóng trống khua chiêng, dáng vẻ bệ vệ thực sự quá mức khoa trương. Đại đội áo bào trắng giống như một cơn thủy chiều màu trắng lập tức từ hướng Bắc vọt tới. Cuối cùng ùn ùn kéo đến đối diện với mấy đặc nhĩ gia tộc tiến hành vây quanh. Nhìn thách tế như vậy chỉ sợ Vân Nam Tông ít nhất đã điều động đến mấy ngàn người. Quỳ mô lớn như vậy đủ để tranh đua với một quân đội nho nhỏ. nhỏ. Ngay cả khi Thủy Triều bụi trắng cuốn qua, toàn bộ đế đồ giống như là chảo lửa xôi trào hoàn toàn xôn xao lên. Vô số người nhảy lên mái nhà, sau đó sán tại cơn Thủy Triều. Sau cùng, đủ để nhìn thấy mấy đặc dĩ gia tộc mới đình chỉ cước bộ. Tiếp, đó xác định địa phương trong tầm mắt không sai biệt lắm. Bắt đầu chú ý đến đại sự oanh động nhất Gia Mã Đế Quốc trong trăm năm qua. Gia Mã Đế Quốc, tam đại gia tộc đều từng tại đế quốc đứng sừng sững trong khoảng thời gian không ngắn. Trong những năm này, thế lực của tam đại gia tộc càng thêm hùng hậu. Gia tộc tầm thường, khó có thể vượt qua. cùng này Vân Nam Tông Gia Phầy đối với mấy đặc nhĩ gia tộc. Không thể nghi ngờ là trong vòng mười mấy năm qua, lần phát sinh va chạm này là quy mô lớn nhất ở gia mã đế quốc. Đối với cái loại cứng chạm cứng, không ít người trong lòng đều tràn ngập hiếu kỳ, Bởi vậy trong lúc cơn thủy chiều màu trắng và nam tông còn chưa tới mấy đặc nghĩ gia tộc thì phía sau xung quanh trên cao cũng xuất hiện đám người đông nghìn nghịt tiêu đại ca đợi chút nữa chuẩn bị xảy ra chiến đấu người liền chốn một bên nha nhìn cơn thủy chiều màu trắng từ từ cuộn tới Nhã Phi quay đầu lại đối với tiêu định đang ngồi xe lăn lên tiếng nhắc nhở đã đến nước này chốn một bên có thể có tác dụng gì hơn nữa chẳng lẽ người thật đúng cho là người chói gà không chặt hay sao? Đối với hảo ý của nhã phi, Đỉnh cười cười lắc đầu, chợt bàn tay khô gầy xuất hiện một cỗ đấu ký lồng lạc khác thường màu xanh. Chạn ngập sinh cơ nhanh chóng trào ra, đè bàn tay kín mít. "Di, ngươi đã tiến vào đấu linh rồi sao? Đây là chuyện khi nào vậy?" Hải Bá đứng một bên nhìn thấy Đỉnh phóng thích ra hơi thở, nhất thời giật lấy mình có chút kinh ngạc nói. "Trần không có chi giác nên chỉ có thể âm thầm tu luyện." Ngược lại tiến triển quả thật có chút không tồi Chỉ là thường ngày trước từng thi triển ra đấu khí Cho nên mọi người cũng không biết mà thôi Tiêu đỉnh cười nói Có thực lực tự bảo vệ mình là được rồi Đợi đến lúc nếu có tình huống không ổn Người cùng nhã phi tìm cơ hội thoát đi Chúng ta toàn bộ tử thủ nơi này Cũng không có gì sáng suốt Có như vậy cho dù là mấy đặc nhĩ gia tộc thật bị diệt Ngày sau cũng có người thay chúng ta báo thù Hải Ba Đông gật gật đầu đột nhiên thật trọng nói Nghe được Hải Ba Đông nói lời này Tiêu đình cùng Nhã Phi đều ngần ra Vừa muốn nói cái gì Nhìn phía trước mặt đã hoàn toàn ngưng trọng Chậm rãi nói Đến đây, hai người thanh âm ngẩn đầu lên Ánh mắt nhìn lại chỉ thấy trên từng tòa nhà Bên ngoài trang viên Đã đứng đẩy rẫy bóng áo trắng Trong tay đồng lạt lắm trường kiếm sắc bén không sai biệt Dưới phạt dạng ánh mặt trời Hàn quang lạnh lẽo Quanh quẩn trong trang viên làm cho người ta toàn thân phát ph các ngươi hai người chỉ uy một bên trong trang viên, người Vân Nam Tông tà đối phó. Hải Ba Đông nhìn Nhã Phi nói một tiếng, chợt bản chân điệp xuống mặt đất, thân hình liền phóng lên trời, mà ngay sau đó mấy đặc nhĩ đằng sơn thấy thế khế vội lên một tiếng. Sau đó, Đông tộc nhân thực lực rất mạnh của mấy đặc nhĩ, theo sát bay lên, cuối cùng xuất hiện hai bên ngoài trang viên cùng đại đội Vân Nam Tông hình thành thế đối lập nhau, thân thể trôi nổi giữa không trung. Hai ba đồng hai vách nhích lên. Một đôi đấu khí bằng dực bắt đầu từ sau lưng giải ra, hai cánh chấn động đem tên hình ổn định tại trên bầu trời, hai mắt xuất hiện tia bằng hàn lạnh lẽo nhìn đại đội Vân Nam tông như cơn thủy triều màu trắng. Đấu khí cường hãn trong cơ thể phát ra mà theo đấu khí bắt đầu xuất hiện một cỗ khí thế hao hùng quanh quẩn trên không trung, áp bức các thường bao phủ phạm vi trăm Vì thế lực của Hải Ba Đông cấp bậc đấu hoàng, một khi phóng tích ra khí thế không chỉ có làm cho đại đội Vân Nam Tông xuất hiện một trận xôn xao, nhưng ngày khi những người xung quanh vây xem trên tòa nhà cao ngất cũng phát ra một hồi than sợ hãi, làm đấu hoàng Cương xả trong gia mã đế quốc, chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Hải Ba Đông danh vọng trong 3 năm này lại một lần nữa khôi phục danh vọng đỉnh cấp năm đó. Hải Ba Đông không cần dựa vào địa thế hiểm yếu để chống lại, bằng vào lực lượng của ngươi có muốn ngăn cường sóng dữ sao nếu thực sự tức thời nhanh chóng mau ra tàn đảm tiêu ra ngay khi khí thế mênh mông của hải ba đông bắt đầu hình thành thì hai đạo thanh âm giống lên đột nhiên tử trong thành hét dựng trận hai cỗ khí thế đủ để cùng người trước so sánh nhau cũng là đột nhiên hiện lên dưới hai cỗ khí thế xuất hiện trong chốc lát một trận xe gió theo đó mạ lên sau cùng tại vô số luồng ánh mắt xoay mói Hai đạo L lưu qug x sẽt qua từ cuối chân trời xuất hiện trên không trung bên ngoài mấy đặt nghĩ ra tộc xuất hiện hai người có bộ dáng giàkh cụ một thân áo bảo hóa trắng hòa vằn đám mây bị biểu hiện trên thân phận của bọn họ hài có khí tế cường hãn kia rõ ràng là hai người lành phát ra đột nhiên xuất hiện hai vị Vân Nam tông trưởng lão cũng là đưa tới tất cả ánh mắt mọi người trong thành chăm chú nhìn đặc biệt nhìn thấy từ trên cơ thể bọn họ bát và cảm giác áp bức làm không ít người trong tâm đều hiện lên một chút hoảng sợ, hai người này thiếu nhưng đều là đấu hoàng cường giả. Vừa Nam từ khi nào xuất hiện hai gã đấu hoàng vậy? Ánh mắt Hải Ba Đông tại trên người khi hai gã hiện lên liền cất cao, quẳng lên qua đặc biệt ngay khi tầm mắt quét qua khuôn mặt hai người thì trong lòng kinh hãi thành ngầm trầm thấp vang lên quanh quẩn trong không trung mang theo một chút khó tin, vân độc vân sát, các người tiến vào đấu hoàng khắc hắc, chỉ có người trở thành đấu hoàng sao, chẳng lẽ người khác thì không được. Nghe được lời của hải ba đông, cả lão giả kêu lạ vân sát cười lạnh một tiếng nói. Hải lão, hải lão già này ba năm trước vẫn còn là tứ tinh đấu vương mà thôi, làm sao có thể. Tại trong ba năm ngắn ngủi, liền đột phá đấu hoàng. Nhất thời một thân ảnh thoáng bên cạnh hải ba đông, hiện thần chính là mấy đặc nhí đằng sơn, Sau phút này, hán vẹn mặt cũng không thể tin được nhìn hai người ở xa xa. Hải ba đông sắc mặt âm trầm, mắt hơi mở ra, ánh mắt tại hai người vân đốc vân sát lướt qua. Lót sau cũng lấc lắc đầu nói. Hai tên gia hỏa này hơi thở có điểm không đúng. Mặc dù khí tế nhìn đã đạt đến các bậc đấu hoàng, nhưng khí tức lại xa xa không bằng đấu hoàng cường giả. Như vậy đương nhiên là vân sân, vân sơn kia đã sử dụng cái quỷ dị bí pháp gì đó, làm cho thực lực bọn họ tăng mạnh đến thế. Vậy bây giờ phải làm thế nào cho phải, mấy đặc những đặc sơn có chút sốt ruột. Cho dù vân đốc vân sát kia không phải chân chính đấu hoàng, mà vân ra một người bám trụ hải bão, hẳn không có việc gì khó. Mà một người còn lại bằng vào thực lực rõ ràng khó có thể ngăn cản. Cuốn chi bên kia còn có vân nam tông đệ tử một khi phát động công kích, chỉ dựa vào cường giả ít ỏi này sợ không ngăn cản được bao lâu. Còn có thể thế nào, loại tinh tiết này chẳng lẽ có thể đầu hàng hay sao? Hai bà đồng nhíu mày lại, Nhạc Hiển trách một tiếng chợt trầm giọng nói: "Ta sẽ nhanh chóng đem một người trong bọn hắn đánh chết, sau đó giúp người chém giết người khác, chỉ cần hai tên đầu lĩnh chết, những thứ Vân Nam Tông đệ tử khác cũng không gây đủ nguy hiểm." Mấy Đắc Nghị Sơn cười khổ một tiếng, hiện giờ chỉ có thể làm vậy, bất quá cho dù hôm nay chiến bại, nhưng dưới nhiều người chăm chú nhìn như thế, mặc dù coi như chiến bại cũng là trong vinh quang. Hải Ba Đông, ta hỏi lại một tiếng, đến suốt cuộc người có giao người hay không? Vân sát ánh mắt âm hàn, liếc nhìn, hai người Hải Ba Đông đang trôi lộ giữa không chung. Quát lên một tiếng, Vân Nam Tông mấy năm nay làm việc quả thực mất hết mặt mũi của Đại Tông Chủ. Vân Sơn lão tạm mau kia, chẳng phải không sợ Liệt Tổ Liệt Tông sống lại tìm hắn tính sổ sao? Hải Ba Đông cười nhạo một tiếng diễu cợt nói, nghe vậy Vân sát cùng Vân Đất. Sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới vô số luồng ánh sáng. Sỏi hai người chậm rãi giơ tay lên, ngay lập tức đột nhiên hạ xuống mà dưới bàn tay hạ xuống trong tắc kèm theo tiếng quát tràn ngập ý lạnh lẽo trên không trung vang vọng lên. Vân Nam Tông chúng đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy mấy đặc nhĩ gia tộc, theo tiếng quát hai người vừa dứt, kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên từ rớt cơn thủy triều mãnh liệt tuôn ra. Đem cả bầu trời trên tòa thành thị bảo vụ Trường 674 Huyết chiến Xuy xuy Vần đốc hạ xuống Ở phía dưới Vân Nam Tông Đệ tử đã đem mấy đặc nhĩ gia tộc Vầy chặt như đêm cối Đệ tử Vân Nam Tông Nhất thời giống như mánh hộ hạ sơn Mang theo kiếm khí sắc bén ùn ùn kéo đến đối với trang viên khổng lồ kia Sùng phòng liều chết Trong khoảng khắc bùng lộ Lên âm thanh sát phạt Làm sắc mặt vô số người Vậy ở đằng xa trở lên trắng bệnh Giết Đệ tử Vân Âm Tông Như thủy triều dũng mãnh Lào tới mấy đặc nhĩ gia tộc Một đạo tiếng quát trong trẻo Nhưng lạnh lùng vang lên Chợt Chỉ cả trang viên trong nháy mắt Thành ầm ngừng trệ Nháy mắt sau Vô số tiếng không khí xé rách Hóa thành mưa tên tuôn ra dữ dội như sóng chiều màu trắng, bao phủ tất cả. Mưa tên đèm Thế Công và Nam Tông thoáng ngăn trở một chút, thế nhưng ngay sau đó, vô số, đấu khí sáng ngời dâng lên, thì âm thanh của mưa tên tạo ra liền giảm bớt rất nhiều. Sóng chiều màu trắng kia sắp tiết cận đến trang viên. Bật quá, ngay lúc Thế Công và Nam Tông cách trang viên trăm mét tiột ngột một lần nữa, Tiếng dây cùng chậm thấp dị thường vác lên Sau đó từng đạo vật thể màu đỏ Đột ngột xuyên qua trang viên bạo suất Màu đỏ mưa tên này Cùng với mưa tên lúc trước có khác biệt rất lớn Tiếng vàng của những mưa tên này Xét qua không khí có thể phân biệt Hơn nữa mưa tên này bắn trúng đệ tử với 5 tông Thì đấu khí quanh thân bọn họ Rõ ràng không tạo thành nhiều trở ngại Đối với mưa tên Thậm chí vì lực lượng quá lớn Cái này tên bắn thủng thân thể của một người Còn dư lực Có thể đèn người phía sau cũng xuyên thục Lực sát thương tinh khủng như vậy Đám người xa xa nhìn xem Khắp cả người phát lạnh Vết sắc tiễn Cuồng dạ bay ra Trên bầu trời lưu lại dấu vết nhàn nhạt Mà mỗi một lần tiễn bay vụt Đều làm cho không ít đệ tử với Nam tông Vô lực ngã rơi xuống đất Xem ra mấy đặc nhí gia tộc Có thể làm trong Tam đại gia tộc đứng đầu Của Gia Mã Đế Quốc Quả nhìn thực lực để cho người khác không thể khinh thường, cho dù lối thực lực Vân Nam muốn tiêu diệt mấy đặc nhĩ gia tộc mà không muốn mất mát cũng là việc không thể. Thấy phía dưới triển khai thế công hùng ác, mấy người trên bầu trời vẫn chưa vì vậy mà phân tâm, Vân Đốc cùng Vân Sát kia đinh trẻ một chốc, hai người đồng thời nhích lại. Sau đó, sự dồn lướt tới Hải Ba Động, nhìn thấy hai người đều hướng Hải Ba Động mấy đặc nhĩ đẳng, sư nhất thời quát lạnh: "Hai cái lão Vương bản, mắt tạ, các ngươi quên ta rồi sao?" Hắc hắc Đằng Sơn, Lào dám quên ngươi, đối phó với người không cần vân đốc vân sát hai vị trưởng lão ra tay, hãy để bọn họ an tâm giải quyết Hải ba đông đi. Ngay tại lúc thành ngầm mấy đặc nhĩ Đằng Sơn mới hạ xuống, thì đột nhiên hai đạo thân ảnh phía dưới vân nằm tông bay vút lên, trôi lội giữa địa phương không xa. Vân phù, vân húc, không nghĩ tới các người cũng tới. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người này, Đằng Sơn trong lòng nhất thời trầm xuống. Hai người này cũng là trưởng lão Vân Nam Tông, mặc dù thực lực không mạnh mẽ bằng Vân Đốc, nhưng cũng là cường giả đấu vương cấp bậc, xem ra Vân Nam Tông đối phó với mấy đặc nhĩ gia tộc quả nhiên cũng xuất tàn lực. Tông chủ đối với mấy đặc nhĩ gia tộc các người muốn chịu đựng tới cực hạn thì cũng đừng trách chúng ta, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Hai người tựa hồ nhìn được suy nghĩ Đặng Sơn, bởi vậy trong giọng nói cũng có một chút không biết làm sao. Đặng Sơn ấm, sắc mặt âm trầm, ánh mắt hướng về hải ba đông, vân đốc cùng vấn sát muốn tiếp cận hải ba đông trong cơ thể hai người này, có vẻ cường hạn khí thế, nhưng thực lực cách một khoảng cách cũng làm cho hai người cảm thấy đấu khí trong cơ thể có chút không xuân sẻ đấu hàng cường giả quả nhiên hơn xa đấu vương, người cẩn thận hai người bọn họ để cho ta đối phó cố giữ bản thân là được, trong lòng đằng sơn vì hải ba đông mà lo lắng thì thanh âm trầm thấp của Hải Ba Đông cũng truyền tới. Nghe vậy Đặng Sơn có chút an tâm, ánh mắt chuyển hướng mặt đối thủ, đấu khí liên tục kết thể bùng phát ra, cỗ khí thế mặc dù không bằng Hải Ba Đông, nhưng cũng không thể khinh thường. Đắc tội cảm nhận được Hải Ba Đông bên kia muốn bùng nổ năng lượng dao động, hai người Vân Phù cũng không dám tiếp tục chậm trễ, quáp một tiếng, chợt hai cánh sâu lưng rung lên, hóa thành bóng đen bắn mạnh tới Đặng Sơn. Ánh mắt âm trầm nhìn hai người Đặng Sơn trong lòng cũng Lệ lên một cỗ hào khí rất nhiều năm chưa từng xuất hiện Ngựa mặt lên trời cười to Hảo Hôm nay mấy đặc nhĩ gia tộc ta khó thoát khỏi đại lạc Cũng phải cấp cho với nằm tông người một chút thương tổn Tiếng cười xà hạ xuống Hai cánh sau lưng đằng sơn vừa động Tại vô số luộc ánh mắt soi mói Không sợ hãi chút nào đối với hai người vân phủ Thẳng tắp va chạm nhau Ngay lập tức âm thành năng lượng lộ mạnh như giấm sét tại Gia Mã Thành vọng lên toàn bộ đế đồ giờ phút này để mọi ánh mắt tập trung và trận quyết chiến này trận chiến này sẽ quyết định sinh từ của mấy đặcc nhĩ gia tộc lúc mấy nhĩ gia tộc cùng với Vân Namtông triển khai sinh tử chém giết thỉa địa phương không xa cũng xuất hiện vài bóng đen kỳ dị trong trung tâm hoàn thành tại một chỗ trên cao tầm nhìn đủ có thể thấy hoàn cảnh phảii đạo nhân ảnh im lặng đứng thẳng ánh mắt nhìn chỗ xa xa đang bùng lộ đại chiến đứng phía trước là một lão thần mặc ma bào khuôn mặt có nếp nhân tràn ngập giấy ruộng bồi hồi cùng do dự, thái ra ra chúng ta thực sự không ra tay sao phía sau ma bào hảo lão giả, một nữ tử mặc cầm bào màu tím vẻ mặt mơ hồ chứa đựng một chút quy nghiêm nhìn đại chiến rốt cuộc không định được nói ra nhìn trang phục cao quý của làng xem ra địa vị của làng cực kỳ không thấp ai, yên dạng Người cũng biết Vân Nam Tông hiện nay thực lực cường hẳn thế nào, nếu chọc giận Vân Sơn nó tạp mau kia, mà bảo lão giả thở sai một tiếng nói. Yên dạ vị này rõ ràng là người tại năm đó cùng tiêu viêm từng có vài lần duyên phận, là Hoàng thất Đại Công Chúa Yên dạ. Mà thái ra ra, ngài cũng biết, Vân Nam Tông mấy lặp này cử động, bao hàm, giã tâm, chúng ta nếu liên hợp với luyện dược sư công hội, Cho đến Tam đại gia tộc Có lẽ còn có thể cùng bọn họ chống lại Mà nếu ngồi xem Thì bọn họ lần lượt bị vận nam tông tiêu diệt Ngày sau đó hoàng thất ta chỉ sợ Cũng có kết khúc Như vậy Lúc này Đáng đã bắt đầu từng bước trưởng quản toàn bộ đế quốc Cũng nhíu mày Có chút lo lắng nói Quay mắt về phía yên dạ Già lão cũng trầm tư Hắn rõ ràng lấy thực được lão tạp màu kia Nếu muốn giết hắn chỉ sợ không khó Mà một khi hắn bỏ mình như vậy hoàn toàn mất đi tự hộ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đối mặt với nguy nan lớn hơn nữa, bởi vậy cho dù gặp phải tới khắc mấu chốt này, hắn vẫn khó có thể quyết định. À, nhìn lại đi, trầm tư thật sâu, già lão thở dài một hơi, phất phắt tay sắc mặt âm bất định nhìn lên bầu trời xa xa bùng lộ lăng lượng. Thấy già lão có, có vẻ không quả quyết như vậy, Trong mắt yên dạng, đang sáng ngời cũng hiện lên một chút không biết làm sao, cùng thất vọng ánh mắt nhìn mấy đặc nghĩ gia tộc nơi đó. Chỉ phải ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng mấy đặc nghĩ gia tộc có thể sáng tạo kỳ tích. Luyện Dược Sư Công Hội Một chỗ trên lầu, thân mặc Luyện Dược Sư Bảo Phục, ánh mắt lão giả nhìn địa phương có năng lượng bùng lộ, nắm chặt rồi đại buông lỏng, nắm tay, biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Pháp mã hội trưởng, phía sau một đáo giả mặc bào luyện dược sư nhưng không được mở miệng nói Pháp mã làm đó cùng tiêu viêm từng có một ít quan hệ bà năm sau vẫn như cũ trưởng quảng luyện dược sư công hội trước đợi một chút đi Pháp mã khẽ lắc đầu thành ngầm khan khan nói ai được đời này đáo giả kia cũng đành phải khẽ thở dài một tiếng nạp làn gia tộc một nhóm người tại trên tầng cao nhìn chiến đấu bùng lộ sắc mặt âm trình bất định Ở vị trí đầu đáo Tất nhiên là Lạp Lan Kiệt Phụ thận Việc này Phía sau Lạp Lan Kiệt Lạp Lan Túc vẻ mặt ngưng trọng Thấp giọng nói Lạp Lan Kiệt căng thẳng Sau một lúc lâu mới phun ra một chữ Đối với Vân Nam Tông kia Hắn đồng dạng không dám châm trọng Tuy Lạc Lập Lan yên nhiên là người của Vân Nam Tông, nhưng hôm nay không chỉ có Vân Vận bị giam lỏng, mà yên nhiên cũng tiến nhập cái gọi là sinh tử môn. Trong 35 một chút tin tức cũng không có, sống hay chết ngay cả hắn cũng không biết. Ai, vọng ngày sau Vân Nam Tông có thể lén chút tình với yên nhiên mà buông tha Lạc Lập Lan ban kiệt cười khổ một tiếng, trong lòng âm thầm nói, bất quá tới khi đó chỉ sợ Tôn Nghiên gia tộc của ta. Cũng như rác rưỡi Mộc ra là một trong tam đại gia tộc Đồng dạng cũng đang do dự bất khóa cuối cùng vẫn không ai dám hỗ trợ Bởi vì bọn họ biết Trong tam đại gia tộc Phần Nam Tông có Một gã đủ đẻ hủy diệt gia tộc Một đấu tông cường giả vân sơn Loại này bọn họ chỉ hy vọng Xuất hiện kỳ tích Mấy đặc nghĩ gia tộc Có thể dùng khí thế này để thắng lợi này, tại lúc tình thế mấy đặc nhị gia tộc cùng với năm tông sóng mái khủng nheo càng ngày càng gay cấn ngoài trong dạng gia mã thành, hơn 10 đầu phi hành thú thật lớn ở phía chân trời lướt qua, một cú lực lượng làm cho toàn bộ giam đế quốc phải lâm vào chấm động sắp đến